Đám trẻ con nhỏ hơn cũng bị kích động, đều nhặt đá ném về phía anh, lao nhào lao nhào, cái gì cũng nói. Chị gái thịnh gia phải cưới người nhà mình, người khác họ đều là đồ lừa đảo, không biết xấu hổ. Miệng thì hô hào ghê gớm, nhưng nhạc phong vừa mới bước lên một bước, chúng nó đã lĩnh hết. Có điều chạy không xa, chỉ nấp sau góc tường, hung dữ nhìn anh. Đến ánh mắt cũng giống như đang chửi bới. Nhạc phong ngực ứa ra lửa. Đám trẻ con này rốt cục đã bị rót vào đầu những thứ gì? Ngôi làng nhỏ, chuyện gì đã xảy ra mọi người đều biết. Đúng lúc thạch gia tính ra tới nơi, chứng kiến toàn bộ. Anh ta nhìn nhạc phong cười cười, tựa như đang nói. Sao hả? Tôi nói không sai chứ. Đầu dòng nước có một cửa động lớn Nơi chiếc bè dừng lại là một phiến đá to trơn bóng Ước chừng to bằng một cái sân bóng rổ Nhìn từ xa tự như một hòn đảo nhỏ Hoặc như một tấm mai rùa khổng lồ trồi lên mặt nước Trên vách núi xung quanh có rất nhiều ngọn đèn bão Dầu thắp đều được thêm đủ Ánh lửa rất sáng Có vài đứa bé gái đang nô đùa gần bờ nước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 khom lưng buộc sợi dây nối với bè vào một mỏm đá nhô ra khỏi bờ nước, thịnh cảm như giắt tay quý đường đường xuống bè nước. Quý đường đường lúc nãy trải qua cơn kinh hải trên bè, sắc mặt suy sụp, mặc cho bọn họ dắt đi đâu thì dắt, mày đưa bé gái đều tự động nắm lấy cánh tay những người phụ nữ trẻ, ngửa đầu đầy mặt nghi hoặc, dường như đều đang muốn hỏi ai vậy một người phụ nữ trẻ dựng thẳng ngón tay bên môi ra hiệu cho bọn chúng đừng lên tiếng cứ đi theo thái bà bà là được vậy là một đoàn người chậm rãi chia thành hàng dài men theo con đường đá đi lên cao từ xa nhìn tự như một đám kiến đang chầm chậm bò lên trên mặt đá ngoại trừ mấy người đứng lên Còn có vài người có tuổi tác gần bằng Thịnh Cẩm Như, một trong số đó già hơn hẳn, tóc rối bời, mặc một chiếc áo choàng ngắn màu lam, đi hài mỏng vuông. Thịnh Cẩm Như dừng lại trước mặt bà ta, hỏi Thành tẩy, ăn uống có được không? Một người phụ nữ trẻ tuổi đáp Cũng được, người già dạ dày cũng chẳng lớn đến đâu, sáng sớm còn có bưng cháo và cũng húp được, Bọn con đang bàn bạc, dù sao trong động cũng không thể nhóm lửa Sau này cứ tích trữ ít lương thực cũng đỡ mất công chạy ra chạy vào Còn nữa, sáng sớm thằng hai nhà thạch khánh Nói với con, nếu bệnh quá nặng, có lẽ phải mời thầy lang đến xem Thịnh cảnh như còn chưa hé răng Người được gọi là thanh tỷ kia lại mất hứng Hé cái miệng chẳng còn mấy chiếc răng Nói cũng lọt tiếng gió Mời thầy Lan cái gì? Đây là bệnh cũ Ai đến tuổi này chẳng phải chết già Thịnh cảm như an ủi bà ta Không thể nói như vậy được Thịnh gia ta bao người chết trẻ Còn lại 80, 90 đều là quý Nếu gắn được vẫn phải gắn Thành tỷ nhíu mày Phất tay như đuổi rồi Đám người trẻ tuổi cứ thích nghĩ vớ vẩn Đến cô cũng bị lây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 Thanh tỷ nói xong có chút hụt hơi không thở được, thịnh cảm như cuối người vuốt lưng cho bà ta. Đừng nhắc đến chuyện này nữa, chị qua đây xem xem, có giống bệnh tử không? Vừa nói, vừa đẩy quý đường đường về phía trước một cái. Thanh tỷ sửng sốt một lúc, ngẩng đầu nheo mắt nhìn quý đường đường. Con mắt già nua đã có chút vẫn đục, nhìn thứ gì cũng lờ mờ.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 Sắc mặt Thịnh Cẩm Như sầm xuống, ánh mắt tựa như mũi dùi hung dữ trừng qua. Người phụ nữ đáp lời lúc trước phản ứng nhanh nhất, tác cô bé kia một cái thật mạnh. Lắm miệng! Theo tiếng khóc ấm ức của cô bé kia, trong đám người bắt đầu có tiếng xì xào. Thịnh Cẩm Như dường như rất hài lòng với cách làm của người phụ nữ kia ra hiệu cho cô ta. Đưa con bé vào âm nhãn đi. Ngờ ngờ ngẩn ngẩn, cũng đều do tầng gia hại. Những người khác ở lại, ta có chuyện muốn nói. Âm trận tọa tại nơi cao nhất, cùng là dạng cũ cung 3 nhân 3 bằng 9. Cái động nhỏ sau chừng cánh tay, vừa đủ một người ngồi vào. Mỗi một vị trí sát rìa đều nối với một sợi dây, đồng kéo dài đến đài tế ở trên cao. Nhìn lên theo hướng dây đồng, có thể nhìn thấy trên đỉnh cao hơn 10 thước, có treo đủ loại chuông gió, hình dạng khác nhau. Người phụ nữ kia do dự một chút, quay đầu hỏi thịnh cẩm như Thái bà, bắt đầu từ lỗ linh trước ư? Của chi nào, bắt đầu từ chi đó trước đi? Người phụ nữ kia ừ một tiếng, đỡ quý đường đường vào cái hang động bên phải.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 Có chút tương tự với kỹ thuật đục vỏ ngà voi nhiều lớp, chuồng lớn bọc lấy chuông nhỏ, tiếng chuồng hòa vào nhau, đinh đinh đan đan, phi thường êm tai. Cô đang gãy hăng say, người phụ nữ kia đột nhiên cắn rách ngón giữa của mình, chờ đến khi máu tươi chảy ra thì ấn mạnh vào mi tâm của quý đường đường.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 Cuối cùng đến thẳng màn tay, lỗ tai đau đớn, trong đầu vang lên vô số tạp âm, nhưng cùng lúc đó lại có một thứ âm thanh vô cùng réo rắc vang lên, cảm giác một mảng ướt ác lạnh lẽo. Người phụ nữ trẻ tuổi kia bước qua, nhìn Thịnh Cảm Như, nói Đã xong rồi, Thịnh Cảm Như hít một hơi, Quay lại nói chuyện với đám người lác đác bên cạnh Tất cả ngồi gần lại đây Khoảng hai mươi người xúm lại ngồi xuống Cô bé bị đánh kia Mặt mũi đầy ấm ức Đột nhiên nhìn thấy gương mặt của người phụ nữ Hai đầu kia ló ra cách đó không xa Oán khí tràn ngập rốt cục có thể xả ra Tiện tay lượm một cục đá ném qua Cúc ra Con quỷ xấu xí Cúc ngay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 Vậy vì Bình cũng trở lại rồi chứ Thịnh Cẩm Như trầm mặt một lúc Bình tử đã chết ở bên ngoài rồi Sự yên lặng trong dự đoán Hít một hơi khí lạnh Thịnh Cẩm Như cố gắng bỏ qua vẻ khiếp sợ Trên từng gương mặt thẫn thờ dùng giọng nói khô khốc tiếp tục Năm đó Bình tử giết người bỏ trốn Các người nói ta không truy cứu là bao che khuyết điểm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 Mắt con bị mù sao Tiếng cười điên dại của thành cẩm Như biến thành tiếng khóc rống tê tâm liệt phế Đằng sau vách đá Tay của người phụ nữ hai đầu kia bám chặt vào khe đá Toàn thân rung bần bật như rút gân Bà ta như một con sâu Chậm rãi nhúp nhích lẳng lặng bò đến bờ nước Mặt nước đen như mực Ánh lên ánh sáng lành lạnh lạnh Bà ta rung rẩy, bà ta rung rẩy nhấn chìm cả hai chiếc đầu vào trong nước. Nhờ sóng nước che giấu, há miệng phát ra những tiếng kêu thống khổ. Không có âm thanh, dòng nước chảy ngược và khoang miệng, mang theo mùi vị khoáng chất, lạnh tận trong xương. 4-5 giờ chiều, đột nhiên trở trời, ánh nắng tươi đẹp trong nháy mắt toàn bộ biến thành bóng tối. tất cả những màu sắc ấm áp trong tầm mắt đều biến thành sắc lạnh những đám mây màu xám tro còn chưa kịp vá lại đã bị tia xét xé thành một vết rách lớn tiếng ầm ầm vang lên từ bên này qua bên kia ngói trên nóc nhà lợp cợp rung lên Nhạc phong đứng bên cửa sổ trợn mắt há mồm nhìn cảnh sắc bên ngoài cơn mưa còn chưa đủ để vẫy ướt bốn phía mưa rơi vội vàng Nệnh xuống đất đều là cát bụi Nhạc Phong không kèm được phàn nàn với thạch gia tính Thời tiết quảng tay nhà các anh như trò đùa ấy nhỉ Bây giờ mà là mùa mưa bão à Đang lúc nói chuyện Một tia chớp lại xẹt ngang qua không trung Tin nhắn của khiết du cũng gửi đến vào đúng lúc này Nhạc Phong nhớ hồi trước đây Từng đọc qua kiến thức an toàn cần biết Khi có sấm chớp tuyệt đối không nên đứng gần cửa sổ nghe điện thoại. Chắc hẳn nhận tin nhắn cũng nguy hiểm tương đương. Anh nhanh chóng chạy vài bước vào trong nhà, bấy giờ mới lấy di động ra xem. Anh, em hỏi thăm anh d... em hỏi thăm giúp anh rồi. Miu Miu đã về nhà, nhưng cha của ta chưa về. Những kẻ đi theo tầng thủ nghiệp cũng chưa. em đã gọi điện thoại đến đơn vị của tần thủ nghiệp hỏi nghe người nghe điện nói là không liên lạc được thời gian nghỉ phép cũng đã hết rồi lãnh đạo của bọn họ đang bực tức lắm một tiếng sấm vang lên không biết có phải đánh vào cột điện hay không bên ngoài có tiếng lẹt sạc dường như còn mang theo mùi khói đèn thoáng chốc tắt ngấm, cả căn phòng chìm trong bóng tối thạch gia tính ơ một tiếng vương tay thử bật công tắc mấy lần nhạc phong bất động trong đầu anh chỉ có một việc miêu miêu đã về tần thủ nghiệp sao còn chưa quay lại cả tần thủ thành nữa bọn họ đi đâu trận mưa này đến quá đột ngột chớp mắt đã tối cả trời đất trong năm phút đồng hồ Trong ba chiếc xe đi đầu đã có một chiếc xa lầy. Người ngồi trên xe miễn cưỡng cầm ô, lão đảo, đạp bùng chui xuống. Gió lớn, ô cũng bị thổi cho biến hình. Gã chạy đến hàng ghế sau chiếc xe thứ hai, vươn tay gõ lên kính xe. Cửa xe chậm rãi hạ xuống, lộ ra gương mặt âm trầm, lạnh lẽo của tầng thủ nghiệp. Bác cả! Người kia nghiêng ô liều mạng chống đỡ, Tránh cho gió to hắt mưa vào trong xe Không dễ đi Đây là đường đất Vốn đã khó lái xe Mưa xuống càng lầy lội Tốt nhất là chúng ta dừng lại một đêm Ngày mai thuê máy kéo Đường sáng mai chắc toàn như đường cày Nghe người ta nói Bình thường máy kéo đi cũng khó dừng ở đây toàn phải ngồi trên mô tơ tình hình bây giờ không dễ xử lý chút nào đổi mưa bảy xe lên phí sức lắm bảy người nọ sửng sốt một chút hoài nghi mình có phải đã nghe nhầm hay không còn đang định hỏi lại cửa xe đã chậm rãi kéo lên gió lớn ô bị thổi lệch qua một bên mưa to đột nhiên ập vào người gã người nọ lại run rẩy ôm cái ô quay về mở cửa xe có một người trên đầu Đội một cái túi ni lông Dường như muốn hỏi gã Đã xin chỉ thị thế nào Gã kia đầy một bụng tức Hung tận rống lên Mẹ nó Nằm thẳng cẳng trong xe Bắt tao đi bảy xe Không mở đèn xe Bên ngoài mưa xối xả Trong xe có vẻ bí bức màm u ám Tần thủ nghiệp một mình Chiếm toàn bộ ghế sau Hai bên trái phải Mỗi bên gác một cái nạn gỗ tần thủ thành ngồi ghế phụ tiền thuốc châm lúc đánh lửa ông ta nhìn khí trời bên ngoài cuối cùng lại ném trở lại xuyên qua tấm kính chiếu hậu tầm mắt đối chọi với tần thủ nghiệp gương mặt lão đầy vẻ kỳ quái chú hai xa cách hơn 20 năm thăm lại chốn xưa cảm giác thế nào hả tần thủ thành cố nén giận anh cả tôi biết giờ anh đang khó chịu nhưng như thế này thật sự không ổn tần thủ nghiệp cười nhạt làm sao không ổn hổ xuống đồng bằng bị kh... hổ xuống đồng bằng bị chó khinh bát vạn đại sơn là địa bàn của thịnh gia chính loài chuông đều tài tụ tới giờ chúng ta đã đối phó với một đứa con gái nhà họ thịnh đã tốn sức rồi chạy đến đại bản doanh của chúng chẳng phải là muốn chết ư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 Cho nên khi thay đổi nội dung bức thư, chỉ giữ lại phần này, anh nghĩ Tiểu Hà sẽ làm trái ý, muốn của mẹ nó ư. Tần thủ nghiệp lạnh lùng nhìn anh ta. Ai mà biết được, con gái chú vẫn luôn làm những việc trái với lẽ thường. Năm đó không phải chú đã nói, nó được nuông chiều từ bé, nhát gan lại sợ phiền phức. Chỉ cần hành động theo kế hoạch sẽ không xảy ra chuyện gì to tát Kết quả thế nào, ông đây thua chính là vì nghe mày đánh rắm thành tiếng người, nếu không đã không đến nỗi này. Tần Thủ Thành nhịn xuống không hé răng. Trừ phi bọn nó trốn chui trốn nhủi như chuột cả đời, bằng không ngoại trừ bác vạn đại sơn, chúng nó không có đường khác. Không phải anh cả, chân của anh còn chưa khỏi, mới chỉ xử lý qua loa một chút. Vạn nhất bị nhiễm trùng sẽ không ổn, thân thể quan trọng hơn, chúng ta có thể bàn bạc lại kỹ lưỡng sau. Còn chưa nói xong, tầng thủ nghiệp bóng cầm lấy nạn, chẳng đầu chẳng cuối, đập về phía tầng thủ thành. May mà có ghế ngồi chắn giữa, không bị thương. Còn người, thần thủ nghiệp, con người Tần thủ nghiệp, con ngươi tầng thủ nghiệp đó cành cạch, vẽ mặt có thể nói là dữ tợn. Bàn bạc kỹ lưỡng, bàn bạc kỹ lưỡng. Ông đây không có nhiều thời gian mà chơi trò bàn bạc với hai đứa ranh con đấy. Hơn hai mươi năm, cái trò âm mưu chó má của mày ông đây đã chơi chán rồi. Con mẹ nó, bây giờ là lúc rút đau thấy máu. Đằng trước truyền đến tiếng bánh xe gầm rú. Lái xe khởi động cần gạt nước, dán vào mặt kính, nhìn về phía đằng trước, quay đầu lại nói. thông rồi có thể đi được rồi cái hố cũng dùng tấm gỗ che lại rồi kèm theo tiếng khởi động của động cơ xe chậm rãi chuyển bánh không một ai nói chuyện trong xe đột nhiên an tĩnh trở lại chỉ có tiếng thùng xe sóc nảy và tiếng hạt mưa gõ vào nóc xe lạch cạch tần thủ thành suy nghĩ đến phiền não ông ta vươn tay chùi chùi hơi nước dính trên cửa kính xe muốn xem địa hình bên ngoài thế nào Đúng lúc này Tần Thủ Nghiệp bỗng nhiên Lại lên tiếng Chú hai Chú có nhìn thấy cánh rừng trên núi không? Câu hỏi này Không đầu không đuôi Tần Thủ Thành có chút khó hiểu Nhưng vẫn đáp Có, làm sao? Giọng nói của Tần Thủ Nghiệp Càng trở nên cổ quái Sao tôi lại cảm thấy Hình như tôi vừa nhìn thấy Thịnh Thanh Bình nhỉ Ngay dưới tán cây chớp mắt đã không thấy. Một giây trước còn nhìn tôi cười, một giây sau trong tay đã ôm một cái đầu. Tần Thủ Thành lạnh cả lóc sóng lưng. Anh cả, đừng nói giỡn, nơi hoàng vu hẻo lánh như thế này. Ông ta vừa nói, vừa nhìn qua kính chiếu hậu vừa nhìn đã cứng đờ cả người, phúc chốc toàn thân đông cứng, gần như muốn kinh Hãi thét lên. Bên cạnh Tần Thủ Nghiệp,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 từ gương chiếu hậu tần thủ nghiệp lạnh lùng liếc mắt nhìn ông ta chú cũng thấy tần thủ thành một mực cho rằng mình bị hoa mắt vốn đã có chút bình tĩnh lại bị ông ta hỏi như vậy trái tim lại hoang mang giật thon thót thật sự là cô ấy tần thủ nghiệp khinh thường nhìn ông ta một cái tỏ ra chấn định đến khác người giết người một vạn hao tổn tám trăm Tà âm của Lộ Linh và Thịnh Tà âm của Lộ Linh Làm Thịnh Hạ tổn thương Đương nhiên cũng sẽ gây ảnh hưởng đến chúng ta Có lẽ đôi khi có thể sẽ khiến chúng ta Nhìn thấy ảo giác Tần Thủ Thành luống cuốn Vậy giờ phải làm sao? Tần Thủ Nghiệp cười nhạt Chú sợ à Đa nghi sinh quỷ ám Mọi người đều tự mình dọa chết Chính mình mà thôi Bằng không chỉ là một thứ ảo ảnh Tưởng tượng ra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 Nhìn mà khiến người ta mất hết cảm giác thèm ăn Nhạc Phong quấy quấy đôi đũa trong bát mì hai cái Đến cả ý muốn gấp lên cũng không có Ngẩng đầu nhìn thạch gia tính Anh ta vẫn ăn ngon lành Nhạc Phong nổi lên ý xấu Anh vốn đã không vừa mắt Thạch gia tính Giờ đang ăn không vô Càng không thể để kẻ khác ăn ngon được Liền vương đủ gõ lên thành bát anh ta Này, này Thạch Gia Tính ngẩng đầu nghi hoặc nhìn anh Nhạc Phong hỏi anh ta Nghe nói con gái nhà họ Thịnh Đều gả cho người họ Thạch nhà các anh hả? Ừ Ngọn núi này chỉ có hai nhà Thịnh Thạch Mấy người ở đây cưới qua cưới lại Kết hôn gần Kiểu gì cũng có liên hệ máu mủ. Anh bảo mấy thập niên trước Con xuất hiện không ít quái thai Thế bây giờ thì sao? Con nữa không? Thạch Gia Tính nhìn anh một cái Đáp hai chữ Không còn Sao lại không còn được Nhạc Phong có ý ganh đua với anh ta Chẳng lẽ gen nhà các anh Tốt lên nà Tôi đâu có thấy vậy nhỉ Thạch gia tính rũ mắt xuống Nhạc Phong Anh hỏi nhiều quá rồi đấy Nhạc Phong đã có ý định Bẩn cợt anh ta Tôi đây chẳng phải là Đang thảo luận nghiên cứu với anh à gặp chỗ khó mọi người cùng nhau phân tích thôi mà nói xong mới nhận ra mấy chữ gặp khó cùng nhau phân tích này thật kỳ quái suy nghĩ hồi lâu mới nhớ ra là quý đường đường đã từng nói qua trong lòng có chút vui vui thầm nghĩ quả nhiên là hai người ở bên nhau lâu hành vi cử chỉ câu cửa miệng gì đó cũng càng ngày càng giống nhau Sau đó lại nghĩ đến chuyện xảy ra lúc cô nói những lời này Vành tai đột nhiên nóng lên Nhất thời có chút mơ tưởng hảo huyền Mấy ngày nay đường đường vẫn ngơ ngơ ngẩn ngẩn Vậy mà không nhân cơ hội xàm sở cô ấy Thế này không phù hợp với bản tính của ông đây Nhân phẩm sao đột nhiên lại cao lên thế nhỉ đang miên man suy nghĩ Thạch gia tính gần giọng.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 Hai đầu ba bốn con mắt, chẳng lẽ định nuôi chúng đến lớn hay sao? Ở nông thôn, có nơi trọng nam khinh nữ, sinh con gái còn diêm chết trong bồn tắm. Thịnh gia xử lý quái thai ngay lúc mới vừa sinh ra, cũng đâu phải tội ác tày trời. Những lời này tuy thẳng thắn, nhưng ngoài ý nghĩa lời nói là lộ ra sự tanh tưởi và u ám nồng đậm. Nghĩ đến cảnh một bọc thịt đỏ hỏn, hình thù kỳ quái vừa mới được sinh ra, đã bị dìm chết tươi trong thùng nước hoặc vứt ở nơi đất hoang cho tự sinh tự diệt. Nhạc phong không kìm được mà thấy lạnh cả sóng lưng, trứng gà trong bát mì còn chưa hết mùi tanh, mùi vị bốc lên càng khiến người ta thấy buồn nôn. Anh kỳ thật đã không muốn tiếp tục đề tài này nữa, nhưng có một vấn đề vẫn phải hỏi. Vậy đường đường liệu có di chứng gì không? Thạch gia tính cũng ngừng ăn, nhìn anh cười mỉa. Sao hả? Nếu cô ấy có vấn đề, anh sẽ bỏ cô ấy đúng không? Nhạc phong có chút bực. Tôi đang lo cho cô ấy thôi. Mẹ cô ấy tuy kết hôn với người nhà họ Tần, nhưng dù sao bà ấy cũng là hậu đại của kết hôn cận huyết. Nhỡ đâu có cái gì di truyền gì đó thì sao? Sẽ gây nên ảnh hưởng xấu cho đường đường.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 ý của anh là Thịnh gia Một là sinh ra khỏe mạnh Hai là sinh ra quái thai Không trắng thì đen Như vậy không khoa học chút nào Chỉ ít cũng phải là không ảnh hưởng nhiều Thì cũng ảnh hưởng ít chứ Thạch gia tính khó chịu Không khoa học Con gái nhà họ Thịnh Nghe được tiếng oán khí chạm vào chuông Cũng đâu có khoa học Thứ gì cũng dùng khoa học để giải thích Bộ khoa học là cha anh à nhạc phong tức đến suýt học máu đáp trả một câu vô cùng ác tôi hỏi nhiều là vì tôi lo cho đường đường thôi nếu lúc trước anh để tâm một chút giúp vu tư lường trước được những nguy hiểm sẽ phát sinh cô ấy cũng sẽ không xui xẻo đến mức thành như vậy quả nhiên cứ hễ nhắc đến vu tư sắc mặt thạch gia tính lúc nào cũng nháy mắt trở nên xám xịt anh ta cúi đầu nhìn chằm chằm bát mì không lên tiếng Gần xanh trên cổ giật từng cái Bàn tay co giật Liều mạng siết chặt đôi đũa Quấy mì trong bát Nhanh chóng khiến sợi mì trở nên nát bấy Nhạc phong có chút hối hận Vì đã mang vô tư ra công kích anh ta Nhưng so với sự ân hận Càng nhiều hơn là hoài nghi Xem ra vô tư tám chín phần mười Là bị nhà họ thịnh khống chế Rốt cục cô ấy ra sao rồi Còn người cùng lắm là chết, còn có chuyện gì còn kinh khủng hơn cái chết hay sao? Tối hôm đó, xảy ra một việc khiến Nhạc Phong Phi thường tức giận. Thịnh cảm như không đưa quý đường đường ra khỏi động đá vôi. Càng khiến anh giận dữ hơn là cơn tức của anh trước mặt mấy bà già họ Thịnh này tựa như không khí vậy. Lúc anh... Lúc anh ta nổi giận thình cẩm như không nhanh không chậm hút thú Còn mấy bà già còn lại Ai khâu đế giày thì khâu đế giày Ai may áo thì may áo Con người còn chỉ đạo người khác Giữ cho bà ta cái ống tay Để tiện đường hạ kéo Dường như trước mặt mỗi người Đều có một cái hố đen Lưỡi giận nhạc phong trút ra Còn chưa đến mép áo bọn họ Đã bị hố đen hút sạch sẽ. <cười> Nhạc phong cảm giác mình đúng như đang đàn gãy tay trâu Lại còn là một đám trâu già vô cùng thô bị đáng ghét Chờ cơn tức của anh vội vơi bớt Thịnh cảm như mới chạm rãi dập dập tẩu thuốc lên bàn Ta cũng chỉ vì tốt cho tiểu hạ Lúc đầu ta cũng đã nói với cậu Để trị được tật này Ba thời điểm quan trọng nhất là mặt trời mọc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 Nói thì có lý đấy, nghe như tôi không biết lý lẽ vậy. Tôi vừa giao người cho các người, ngay đầu tiên đã không cho tôi gặp mặt. Các người còn nắm lý lẽ phải không? Thịnh cẩm như mặt không thay đổi nhìn anh. Tiểu Hạ đã không khóc không nháo, cũng có nghĩa là nó không phản đối. Nếu nó còn không ý kiến, người ngoài như cậu lại làm loạn ở thịnh gia này. Đúng là có phần thiếu sự dạy bảo của gia đình. Lời này chọc đến chỗ đau của Nhạc Phong, đời này anh hận nhất kẻ khác nói mình thiếu gia giáo, hay ngắm ngầm nhục mẹ cha mẹ mình siết chặt nắm tay. Cuối cùng, đánh lấy đại cục làm đành lấy đại cục làm chồng, đóng cửa rầm một tiếng, tiếng vang cực lớn, mấy bà già đang làm việc bên trong đều giật mình một cái.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 Nhạc phong chạy vào phòng anh ta Lật chăn lên túm cổ áo sóc người lên Thạch gia tính Anh nói thật cho tôi Thịnh cảm như có phải sẽ không trả đường đường lại cho tôi nữa Trong bóng tối Ánh mắt của thạch gia tính rất sáng Nhưng anh ta không nhìn nhạc phong Mà chỉ nhìn chăm chăm lên ngọn đèn đã tắt trên trần nhà Khóe miệng xẹt qua một tia cười quỷ dị Không đâu Ngực nhạc phong phập phòng kịch liệt, câu trả lời này không phải điều anh muốn nghe, nhưng dường như đã nằm trong dự liệu. Anh rã rời buông tay, thân thể thạch gia tính nảy trên chiếc đệm lò xo mấy cái, sau đó dùng tay chống giường ngồi dậy, lục lọi lấy ở đủ đầu giường ra, lục lấy ở tủ đầu giường ra một bao diêm, lắc lắc, chỉ còn lại một que. Ánh lửa lóe trong chớp mắt đã tắt, mùi lưu huỳnh thoang thoảng lan ra trong đêm tối. Thạch gia tính hỏi anh, anh định thế nào bây giờ? Nhạc Phong không trả lời câu hỏi của anh ta. Thịnh cảm như thật sự có thể chữa cho đường đường ư. Bà ta không chữa được, trên đời này không ai có thể chữa được. Nhạc Phong ừ một tiếng, chạm rãi ngồi xuống giường, móc thuốc lá và bật lửa từ trong túi ra, lúc châm lửa, thạch gia tính cầm ngọn nến dựng đứng ở tủ đầu giường tới châm lửa, ngọn lửa nhảy lên một cái, cuối cùng cũng bừng lên, cả phòng chìm trong ánh sáng màu cam âm u, nhìn vô cùng không chân thực. Nhạc Phong rít một hơi thuốc lại từ từ nhả ra, làn khói mang theo hơi ấm ít nhiều xoa dịu thần kinh đang vô cùng căng thẳng của anh. Có cách gì để tôi có thể tiến vào động đá vôi được không? Không được vào. Nhạc Phong sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Thạch Gia Tính. Cái gì gọi là không vào được? Thạch Gia Tính cười cười. Mấy năm trước, động đá vôi có hai cửa ra. Cả hai đều có cơ quan then chốt. Mỗi cái có hai tầng cửa. Một tầng cửa đá, một tầng cửa động.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 bà ấy đã khóa chặt cửa, mang chìa khóa đi. từ đó về sau một cánh cửa trở nên vô dụng, trở thành tử môn của động đá vôi. dưới cần giận dữ thỉnh cấm như xây một dãy nhà ở ngay cửa ra còn lại. hai mươi năm trời chưa từng xuống núi, bà ta đánh thêm một chiếc chìa khóa giao cho hai người khác cùng nhau nắm giữ. vậy còn chưa đủ. trên cánh cửa đồng còn dùng mật mã theo cũ tinh phi phục cũ tinh phi phục trên lưu năm tháng dưới đón nhật nguyệt cách một khoảng thời gian mật mã lại thay đổi ngoại trừ thịnh cẩm như không ai có thể mở được cho dù anh có ép thịnh cẩm như mở được cánh cửa kia anh cũng không thể tiến vào giữa động đá được muốn đến đó phải đi qua một đoạn thủy đạo chính khúc Phải do người họ thịnh đưa đò mới được huống chi hậu đại của chính loại chuông đều tập trung ở đó Thật sự lâm trận đối đầu Mỗi một loại chuông đều có thứ vũ khí giết người lợi hại Anh có mấy cái đầu để người ta vặt Thịnh gia nữ nhân Phần lớn đều không được tiếp nhận nền giáo dục bên ngoài Trưởng thành theo phương thức của gia tộc Không có khái niệm gì về thị phi Muốn đối phó với anh sẽ tuyệt đối không nương tay Tiến vào động đá vôi Anh nghĩ cũng đừng có nghĩ nữa Người nhà họ Tần cũng hung hãn đấy thôi Năm đó gài bảy thịnh thanh bình Bọn chúng còn không dám mò đến cái thôn nhỏ bên ngoài chớ bàn đến động đá vôi Nhạc phong trầm mặt một lúc Vậy nên người ngoài không có cách nào có thể tiến vào động được à Thạch gia tính cười khổ Có thể chứ Sao lại không Có bản lĩnh Anh điều một cái trực thăng đến, từ trên nhảy xuống. Sau đó ném bom cho nổ tung cánh cửa kia, ôm một cái súng máy vọt vào. Đại khái có khoảng 50% phần thắng. Sợ dĩ là 50%, bởi vì chuông của con gái nhà họ Thịnh khả năng sẽ nhanh hơn đọc, nhanh hơn súng máy. Anh còn chưa rời đến cò súng, đã toi mạng rồi. Nhạc phong không nói gì. Sau một lát, Không biết là anh đang tự lẩm bẩm hay là đang nói với thạch gia tính. Vậy tôi phải làm sao bây giờ? Đường đường còn đang ở trong đó. Thạch gia tính không trả lời mà đột nhiên nói ra một yêu cầu kỳ quái. Nhạc Phong, cho tôi điếu thuốc. Chăm thuốc, anh ta rít mạnh hai hơi rồi dừng. Ngẫn ra nhìn đầu thuốc bốc lên khói thuốc phúc chóc tụ lại.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 toàn thân nhạt phong cứng đờ trong nháy mắt anh cảm thấy máu trong huyết quản cũng đã ngừng chảy da dẻ bốc lên khí lạnh anh rung lên một cái bỗng nhiên vươn tay túm lấy cánh tay thạch gia tính anh có cách đúng không anh nghĩ cách gì đi đường đường là một cô gái tốt nể mặt cô ấy đã giúp đỡ anh anh hãy nghĩ ra cách gì đó đi thạch gia tính nở nụ cười Giọng điệu vừa cổ quái, lại vừa thê lương Tôi đã giúp rồi, tôi đã nhắc nhở anh rồi Nhạc Phong Có thể tiến vào động đá vôi, thì tôi sớm vào rồi Từ từ đang ở trong đó, tôi muốn tiến vào đó hơn bất cứ kẻ khác Trái tim Nhạc Phong thoáng chốc, trở nên lạnh lẽo Bằng trực giác, anh biết thạch gia tính không nói xạo Hai người đều không nói gì, cứ lẳng lặng ngồi yên như vậy cho đến khi ngọn nến cháy đến tận cùng, tan thành một bãi sáp nến trên tủ, liều mạng le lói một lần cuối cùng, sau đó đột ngột tắt phụt, quay về tĩnh lặng. Ngày hôm sau không mưa nữa, trời rất âm u, sáng sớm đám người trong thôn liền vác than trèo lên cột sửa điện sửa đường dây, bàn tán ồn ào.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 Hay là mua đứt một cái trực thăng dân sự Có vẻ dễ hơn Cả ngày vẫn ở trong trạng thái như vậy Cuối cùng đầu óc cũng trống rỗng Chẳng còn sức lực suy nghĩ bất cứ chuyện gì Gần xế chiều Liên gục xuống bàn ngủ Lúc tỉnh lại trời đã đen ngòm Thạch gia tính ngồi trong phòng xem phim Nhạc phong hoảng hốt một chút Đột nhiên nhảy dựng lên Hỏi Mấy giờ rồi? Thạch gia tính nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Hơn 10 giờ, không phải lên nữa, gần nửa đêm rồi, ngủ sớm đi. Nhạc phòng do dự một chút. Tôi vẫn muốn lên xem. Lên đến nơi, lại hối hận vì đã không nghe lời của thạch gia tính. Mấy căn phòng đều tối om cái hàng rào bị anh đạp đổ vẫn còn treo ở đó. Đi vào trong sân, nghe thật kỹ có thể thấy tiếng phụ nữ đang ngáy.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 không thể gặp lại đường đường nữa hay sao thịnh gia có đáng sợ hay không ban đầu anh không nghĩ tới chí ít không giống như đám người nhà họ tần thực sự động dao thấy máu thậm chí có lộ diện cũng chỉ là mấy bà lão run rẩy gió thổi là đổ nhưng tiếp xúc vào mới phát hiện những người này rất âm hiểm bên ngoài thì tỏ vẻ ôn hòa bên trong lại làm việc độc ác một việc cũng không chừa nếu vì tầng da như một cơn lốc thịnh gia quả thực là cát lúng sa mạc một cơn lốc có thể cuốn đi tất cả nhưng tìm một cộng sự kiên cố che chắn còn có thể chống đỡ được còn nếu xa vào cát lúng Con người chỉ như con ếch trong nồi nước nóng, mắt mở trừng trừng, nhìn bản thân bước từng bước trên con đường tuyệt vọng, lại chẳng có biện pháp gì. Lần đầu tiên trong đời, Nhạc Phong cảm thấy mình lâm vào tình cảm, tiếng thoái lưỡng nan, hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ, hoàn toàn không biết nên đi hướng nào, dùng sức lực toàn thân nhưng không biết ra sức tại đâu.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 Tụm năm tụm ba ở cửa thôn xì xào bàn tán Nhạc Phong ở trong phòng nhìn Mà thấy lạ hỏi thạch gia tính Thế này là làm sao? Thạch gia tính cũng thấy lạ Ai biết được để tôi đi hỏi Nhạc Phong biết mình là người ngoài Không được yêu quý gì Cũng không trường mặt ra để người ta ghét làm gì Được một lúc thạch gia tính quay lại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 Thịnh gia thạch gia nhà các người thật sự coi mình là cái rốn của vũ trụ rồi Chuyện bằng cái rắm cũng phòng này phòng kia làm như người ta muốn biết lắm vậy Thạch gia tính không để ý tới anh mở cửa sổ ra buồn bực xem động tỉnh bên kia Anh thì không lạ gì tôi thì thấy lạ đấy Thật đấy nhạc phong tôi chưa nhìn thấy cảnh này bao giờ Đừng nói là thạch gia tính Chưa nhìn thấy tình cảnh này bao giờ Những kẻ hơn anh ta cả chục tuổi Cũng còn đang hoảng hốt Gần chính ngọ Trong động đá vôi Bỗng nhiên vang lên những tiếng ngân dài Đinh đinh đang đang Ba dài hai ngắn Theo ống đồng chôn sau Trong động đá vôi truyền đến Tất cả mọi người đều có chút giật mình Ngay đến cả thịnh cảm như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 Bên sau trong động có chôn một hệ thống ống đồng dẫn âm, dựa theo tiết tấu, ngừng nghỉ và gõ nhịp nhất định, có thể truyền thông tin vào động, mới đầu ám ngủ phi thường phức tạp, sau đó theo thời gian mà thay đổi, dần dần mai một, ngẫm lại cũng không kỳ quái, thịnh gia đã tìm một nơi hẻo lánh như vậy, nào có việc gì để mà báo động. Hơn nửa trong vòng một ngày, Thịnh cảm như tất nhiên sẽ ra vào động. Không có việc gì gấp rút, đến độ phải dùng kim quản phi thanh. Lâu ngày cũng chẳng còn ai sử dụng. Ngay cả 10 năm trước khi Thịnh Thanh Bình bỏ trốn, cũng không ai nghĩ đến chuyện dùng kim quản phi thanh. Chẳng lẽ là người thanh niên đi cùng Thịnh Hạ lại gây sự? Khả năng không lớn. Thịnh hạ còn đang ở trong động, cậu ta dù sao cũng phải sợ ném chuột vỡ bình chứ. Hơn nữa, thạch gia trưởng bối đều trấn thủ trong trấn, đang vì một chuyện nhỏ mà làm rối loạn trận tuyến hay sao? Thịnh cảm như chậm rãi đứng dậy, từ bờ đá nhìn xuống. Người phụ nữ hai đầu kia đã mát, đang chuẩn bị chống bè. Ngoại trừ thanh tỷ tuổi cao, vẫn đang ngồi tại chỗ,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 Nội bộ đã hỗn loạn Chẳng phải là để người ngoài chê cười hay sao Cầm chuông theo Mỗi một chi cử một người theo ta Những người khác đi qua thủy đạo Lui về sau thềm đá Để lại hai người Nói đến đây Trên cao bỗng nhiên vang lên tiếng chuông Khiến những sợi dây đồng liên tục rung lên Quý đường đường ngồi giữa âm trận Bỗng dưng trợn mắt Giữa hai tròng mắt dâng lên một tầng huyết quang Ngay sau đó nhanh chóng rút đi Cô vô thức giật giật Chợt nghe thấy tiếng bước chân lại gần Cô do dự hai giây Lại nhanh chóng nhắm mắt lại Bà cố đã quá ngọ rồi Lẽ ra ba ngày quá nữa Là phải có ý thức trở lại rồi Giờ đã đến gần ngày cuối Hình như vẫn không có gì khởi sắc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 Tiếp tục đưa nó vào âm trận Thịnh cảm như nói xong Cũng đi xuống dưới Đám người tụ tập lại lúc trước Dường như lúc này mới phản ứng kịp Nhanh chóng tản ra Khắp mọi nơi chuẩn bị Lúc đi ngang qua thanh tỷ Bà ta vẫn còn thấp vọng thì thào Kim quản phi thanh Đại nạn Đại nạn Giọng nói càng lúc càng nhỏ, mái tóc thư thớt bạc trắng rũ xuống, nhìn kiểu gì cũng thấy đầy vẻ tiêu điều chẳng lành. Thịnh cảm như buồn bực trong lòng, bước nhanh qua bà ta, đột nhiên quát lên một câu như muốn hả giận. Đều nhanh hết lên cho ta! Gõ kim quảng là quyết định chung của đám bô lão thạch gia và thịnh gia. Bọn họ chưa bao giờ gặp phải tình huống này, đừng nói là gặp. Ngay cả nghĩ cũng chưa từng, nhất thời lúng cuốn trận tuyến, hơn nửa con người ít nhiều đều có thiên tính, đổ dầu vào lửa loạn càng thêm loạn. Một người nói ra, những kẻ khác không ngừng hưởng ứng, hơn nữa nhất thời không có cách nào để liên lạc với thịnh cảm như trong động đá vôi, vậy mà lại mang biện pháp cảnh báo cổ sư nhất ra dùng.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 Trong căn phòng chủ tịch xã thôn dưới mà nhạc phong bục và quý đường đường đã từng đặt chân, Tần Thủ Thành cũng nói với Tần Thủ Nghiệp một câu tương tự. Đại ca, chúng ta tới đây làm gì? Muốn chết sao? Tần Thủ Nghiệp không nói gì. Ông ta tự người trên ghế, ngắm bức tranh chữ treo trên bức tường đối diện. Một lòng vị công... liêm khiết thanh bạch không biết là chữ của thư pháp gia kém danh nào bên dưới còn phát một thư sinh đầy vẻ thương dân oán trời thịnh gia che giấu cũng giỏi lắm người thường ai có thể ngờ được một cái thôn nhỏ lại ẩn chứa bí mật như vậy so với vẻ nhàn nhạt của ông ta là vẻ căng thẳng và kinh hoàng khó mà che giấu được của những kẻ khác tần thủ nghiệp mắt lạnh quét một vòng qua vẻ sợ hãi bủn rụng của đám thanh niên trai chán họ tần trong lòng dâng lên một tiếng trào phúng đồng thời ông ta cũng cảm thấy là lạ tại sao mình lại không sợ chứ xem chú hai kìa mồ hôi đã rịn hết cả ra bản thân mình trước đây chẳng phải cũng rất kiên về thịnh gia hay sao, giờ tại sao lại không sợ chứ? Ông ta nghĩ mãi, nghĩ mãi, bỗng nhiên nghĩ đến một lời giải thích, đáp án này rất chuẩn khiến cho ông ta không nhịn được mà bật cười. Không không phải vẫn có câu chân đất không sợ kẻ đi giày hay sao? Giờ ông ta đâu chỉ đi chân đất, đến chân ông ta còn chẳng có. Ông ta còn gì phải sợ nữa. Đối với biểu hiện của ông ta, Tần Thủ Thành đã khó mà nén được. Anh cả, anh lý trí một chút được không? Vừa rồi anh cũng nghe thấy bọn họ nói rồi đấy. Thịnh Hạ đã quay về rồi, muốn cướp người từ tay nhà họ Thịnh. Anh điên rồi sao? Đây là địa bàn của người ta. Bọn chúng chỉ cần búng tay là có thể nghiền nát chúng ta Anh cả Sao anh cứ cố chấp như vậy Chỉ ít anh phải suy nghĩ một chút Cho mấy đứa tiểu bối của nhà họ Tần này chứ Tần Thủ Nghiệp mở mắt Lạnh lùng nói Ai bảo với chú Tôi muốn cướp người từ trong tay nhà họ Thịnh Chú nghĩ tôi là thằng Đần à Tần Thủ Nghiệp cười đầy dữ tờn Vườn tay chỉ vào đầu mình Tôi bị cán vào chân Chứ không phải ở đây Thịnh hạ quay lại bát vạn đại sơn Cũng như cá về nước Có dằn thêm bao nhiêu lưới Cũng ổn công Tôi không hiểu hay sao Con cân chú nhắc Tần thủ thành sửng sốt một chút Một lúc sau giọng nói có vẻ giật cục Vậy, vậy anh tới đây Là vì cái gì Vì cái gì Tần Thủ Nghiệp lặp lại những lời này, dường như đang hỏi Tần Thủ Thành, lại như đang hỏi chính bản thân mình, hỏi mãi, hỏi mãi. Ông ta đột nhiên cảm thấy kích thích cuồng loạn, quăng cái nạn trên ghế xuống, hai tay ông ta cực lực ôm lấy cái chân đã đứt, cắn chặt răng, vậy mà lại vác cái chân gãy kia lên trên mặt bàn. Tần Thủ Thành bị hành vi quái dị này của Tần Thủ Nghiệp làm cho sợ đến mức Lui lại hai bước, tần thủ nghiệp đang ngồi trên ghế, ông ta vừa nhấc cái chân lên như vậy, toàn thân đều lộ vẻ vặn vẹo, quái gì? Phần chân đứt đoạn để sát mép bàn, để lộ ra một phần được băng bó kỹ, chừng 10cm. Vì cái gì? Chú nói xem, vì cái gì? Tần Thủ Nghiệp nói xong, liền phát cuồng, gần như điên dại, xé rách ống quần và băng vải. Tần Thủ Thành muốn ngăn cản, nhưng không kịp. Cái chân gãy rướm máu lộ ra từ góc độ của ông ta, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ đầu khớp xương trắng héo. Dù sao cũng phải có kẻ đứng ra, trả lại công bằng cho cái chân này chứ. Gương mặt tần thủ nghiệp đầy vẻ cổ quái, cười một tiếng quỷ dị, trong giọng nói bỗng nhiên đè thấp như đang lẩm bẩm một bí mật không thể cho ai biết. Thịnh hạ, tao không đòi được, nhưng nếu đòi một người ngoài thì sao? Hả?